Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 31 Hồi 16 Giả nhân giả nghĩa Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ Có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm ngập giữa ban ngày Kho chứa cùi chỉ vòn vẹn Có mỗi một cánh cửa thật nhỏ Lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng Nó sẽ trở thành nhà giam Bóng tối tràn ngập bên trong Càng làm cho không khí ẩm thấp Càng thêm ướt ác Một người nằm không không, co cóc Y như là bị ngất xỉu, chứ không phải ngủ mê Chỉ mới ngó thoáng qua Một lượng máu cay nắm sống lên mặt Tiểu Phi Hắn bước tới kêu lên Huynh Tiếng nói của hắn chưa dứt Từ trong con người đang long không Vụt bắn ra một luồng ánh sáng Một thanh kiếm nhanh như gió Quét ngang tới cảng Tiểu Phi Diễn biến cực kỳ đột ngột Thanh kiếm quét ngang lẹ càng khiến kinh người Rất may, thanh kiếm trên tay của Tiểu Phi Còn nhanh hơn một bậc Không phải đưa ra trước, mà nhanh ở chỗ, đưa ra sau, mà tới trước hơn nhau một chút xíu đó thôi Chỉ cần một chiếc xú đó, cũng đã đủ thắng khi giao đấu Soảng một tiếng, tiếng thép chạm vào nhau Mũi tiếng của Tiểu Phi trịa xung kiếm đối phương Thanh kiếm khua lên và rơi xuống đất Quả đúng là cào thủ, lâm nguy bắt loạn Người bị rơi kiếm tung mình lên đúng lúc và nhảy thối ra sau Phản ứng thật nhanh, vừa đánh rất thanh kiếm đối phương Tiểu Phi cũng nhún chân nhảy lùi trở lại Nhưng dù nhanh cũng vẫn không kịp nữa, một ngọn côn và một thanh đao đã chặn ngay giữa cửa. Bây giờ mới nhận ra, kẻ giả đỏ nằm mọ để dụ tiểu phi khi nãy là gã công tử Du Long Sinh. Tiểu phi quay phát lại, thấy kẻ chặn ngay ngoài cửa là Triệu Chí Nghĩa và lão già điệt Cũng ngay trong lúc ấy, nhiều tiếng rào rào liên tiếp, đống củi chất cao một đổ nhào xuống đất, mấy mấy tên cung thủ, tên lắc thẳng dây chĩa ngay vào hướng tiểu phi. Chỉ cần một nhếch tay, Nhưng mỗi tên bịt sắc sẽ lập tức ghim phập vào mình địch thủ Bất cứ một ai Cho dù bạn lãnh đến đâu Cũng đành phải xuôi tay Điền thắt hắt mặt mỉm cười Hà hà Các hạ có cần nói gì nữa không Tiểu phi chậm chậm ngồi xuống Và nói một cách thẳng nhiên Xin mời các vị cứ buông tên Điền thắt ngựa mặt cười ha hà Tốt Các hạ quả xứng là con người khí khái Điền mỗ Sẽ xử sự đúng theo cùng cách đó. Lão vẫy tay, mười mấy giây cũng cùng muông ra một lúc. Ngay trong lúc đó, Tiểu Phi vùng lăn phía hai vòng, tay trái nhặt luôn thanh vô tình kiếm của Du Long Sinh loáng lên, miến thành một vùng ánh thép. Những mũi tên mỹ sắc rơi xuống như lá dục. Triệu Chí Nghĩa gầm lên một tiếng, thanh đao giáng xuống nhanh như chớp, theo thế, lập tiếng Sơn. Từ trong vùng ánh thép của Tiểu Phi, một đường kiếm bắn ra như chớp. Triệu Chí Nghĩa hoảng hốt thu chiêng, Nhưng đã chậm mất rồi Một tiếng chát khô khang Thanh kiếm xuất ngang sống đao Chĩa thẳng vào ít hầu của lão Một giọt máu bắn ra Điển thất thụt lui nửa bước Vung ngọn côn bổ xuống Nhưng vụ ánh thép của Tiểu Phi đã cuống thẳng ra phía cửa Điển thất dậm đuổi theo Nhưng phải dừng lại khi nghe triệu chi nghĩa khỏ khè Và máu vọt bắn ra nơi ngực lão Vì mở đường thoát thân là chính Cho nên Tiểu Phi không buồn sát thủ Lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm xuất ngoài ra Và vì thế mà Triệu Trinh Nghĩa không bị đòn chí mạng Vừa lướt ra tới cửa Tiểu Phi quật ngược cánh tay Thanh vô tình kiếm của Du Long Sinh bay vút vào giữa ngực điển thất Làm cho lão ta định rượt lại Đành phải thụt lùi Thanh trưởng kiếm xé gió căm ngay bên vách Du Long Sinh chẳng miệng thở phào Thần thủ lẹ thật là kinh khiếp Điển thất mịm cười hiểm ác <cười> Và cái may của hắn cũng quả thật nhiều Du Long Sinh chướng mắt Cái may Điện thất nón Dù thiếu chàng Không thấy mũi tên ghim ngay mình hắn hồi nãy sao du lòng sinh gật đầu Đúng rồi Tôi thấy hắn dùng kiếm tay trái Thành kiếm đưa lên bị một khe hở Và hai mũi tên lọt ngay chỗ ấy Nhưng không hiểu sao Hắn không bị thương Điện thất cười Chỉ tại trong mình hắn có kim tỷ giác Não phù Thật cũng quá sợ ý Về điểm đó Nếu không thì cho dù hắn có bản lãnh cao đến mấy Cũng khó mà thoát được bữa nay Nhìn thanh kiếm găm run bật bật trên vách Du lòng xinh khẽ lắc đầu Đáng lý Hắn đừng đến vào hôm nay Và đáng lý tôi cũng đừng đến đây nữa Điện thất an ủ Chuyện thắng bại là lẽ thường tình Có chi mà thiếu trang chủ lại có vẻ chát nản như thế Cho dù hắn qua được một cửa Nhưng chúng ta còn có cửa thứ hai Hắn làm sao mà qua được Thoát ra khỏi cửa, Tiểu Phi chợt nghe tiếng a di Đà Phật cất lên rộn ràng. Tiếp liền theo, nhiều tiếng nữa dập lên. Khắp bốn bên, năm nhà sư mặc áo màu cho sáng, tùa ra vây chặt lại. Cả năm người chắp tay lên ngực, trông thật trang nghiêm. Nhưng chính trong trang nghiêm đó, toát ra một uy lực kinh người. Dẫn đầu là nhà sư mày bạc, tâm mi đại sư. Tiểu Phi quét mà cắp giọng Kẻ xuất ra, cũng làm cái chuyện mai phục này sao? Tâm My Đại Sư niệm một chàng Phật Hiệu Lão Tăng vốn không có ý hại người Thí chủ không nên dùng lời công kích như thế Thí chủ nên biết rằng Những kẻ hay công kích Thường tự làm thương tổn chính con người mình trước Đã không hại được ai Mà còn hại ngược lại chính mình Ông ta nói bồng ở giọng rất chậm rãi hoảng nhã Nhưng khi lọt vào tay Tiểu Phi Thì mỗi một tiếng của ông ta Lại y như sấm xét Làm cho người nghe cứ cảm thấy Mảng tay bị rội ong ong không dứt Tiểu Phi hướng mắt Vậy thì lời lẽ của ông chắc êm dịu lắm nhỉ Miệng thì nói Nhưng chân hắn đã nghiêng đưa mình Dích ra sắp phòng vây Tiểu Phi thừa biết Nếu tôi mình nhảy lên Thì tức khác sẽ bị trạng hạt của nhà sư quật sụp đôi chân Cho nên còn có cách nghiêng mình Vừa thủ vừa xông ra kẽ hở Không dày chân hắn vừa di động Thì những nhà sư cũng lập tức di động liền theo Và khi hắn dừng lại Thì các nhà sư cũng đều dừng lại Tâm mì đại sư lại niệm Phật hiệu Kẻ xuất ra không bao giờ nghĩ đến chuyện sát sinh Trong tay thí chủ có kiến Chỉ cần thí chủ xông ra được khỏi cái trận la hán nhò nhò này Thì bần tăng vô cùng bội phục Và cung kính để đi một cách tự do Tiểu phi mím miệu đứng yên một chỗ Hắn nhận thấy những nhà sư này Chẳng những võ công thâm hậu Mà việc bố trí lại vô cùng chặt chẽ, y như một vòng xiềng không sơ hở một góc nào. Cách bố trí chặt chẽ ấy làm cho kẻ bị vây muốn thoát cũng không phải dễ. Lúc 8-9 tuổi, Tiểu Phi đã từng xem một con đà điểu bị mãng xả vây khốn. Con rắn thật lớn cong mình lại, đầu và đuôi giao với nhau giữa con đà điểu vào giữa. mỏ đà điểu bén, nhưng cứ hế mổ đầu thì đuôi rắn quất qua, còn nếu mổ đuôi thì bị đầu rắn táp. Cứ như thế làm sao cho con đà điệu mệt dừ mà cũng không làm sao thoát được. Mãi đến một lúc sau, chừng như khám phá ra cái thế lưỡng đầu đỏ địch ấy, con đà điệu đứng im một chỗ không động đậy. Chờ một lúc thật lâu, đến cái lúc mà con mã xà không còn kiêm nhắn được nữa, con đà điệu thình lình phóng ra một cú sấm xét và tự nhiên là con rắn thất cơ. Nhìn vào thế trận của mấy nhà sư, tiểu phi hình dung ngay lại sự chứng kiến trận đấu giữa rắn và chim hồi nhỏ và lập tức áp dụng ngay lấy thế tịnh Chế động của con chim đà điều hắn đứng im lình quả nhiên đứng đợi một lúc lông tâm ni đại sư bắt đầu nổi nóng ông ta trầm giọngthí chủ đình bó tay chịu chó đẻ tiểu Phi hãy như đầu một cái không hắn trả lời một tiếng y như là không muốn lãng phí một hơi thở nào cả tâm ni đại sư gặng lại thế tại saoí chủ không chịu đi tiểu phi trả lời tỉnh khô các ông không muốn giết tôi Tôi cũng không muốn giết các ông Vì lẽ đó cho nên tôi không đi được Tâm mi đại sư mỉm cười Nếu thi chủ mà giết được Bần tăng nhất định sẽ không phiền trách gì cả Tiểu phi cũng cười Thế thì hay quá <cười> Tiếng nói của hắn phát cùng một lúc với thân hình động đậy Và cái động đậy của hắn còn hơn điện chất Chỉ thấy một ánh sáng nhoáng lên Thanh kiếm đã chỉa thẳng vào ít hầu của tâm Nghi đại sư Mỗi nhà sư xung quanh lập tức tiến lên Bốn bàn tay đang chấp vụt rẽ ra Trường ảnh dựng lên như núi Nhưng cái tấn công chấp nhóm của Tiểu Phi Không hoàn toàn như thế Tay hắn tuy động thanh kiếm Nhưng chân thì lại bắn lùi Tám bàn tay của bốn nhà sư đánh vột ra trước Và tự nhiên tất cả đều chụp ngay lên thanh kiếm của Tiểu Phi Tâm mi đại sư trầm giọng Giỏi Tiếng giỏi được thốt ra Ông tay áo của ông cuốn mạnh Thiết lâm thiết tụ Một ngón đòn ác hiểm chụp phủ lên đầu của Tiểu Phi Tuy hắn lùi nhưng thanh kiếm vẫn nằm nga như trước nghĩa là mục tiêu vẫn là ít hầu của tâm mi đại sư và chỉ nghe soạt một tiếng ông thấy áo rộng của nhà xưa đã bị tạt ra một lỗ lớn tiếp liền theo vùng kiếm của tiểu Phi như một cái bóng lớn lăn tròn hắn thoát ra khỏi trận trong đường tờ kệ tóc đã tự nhiên thoát ra bằng cách đó có thể chỉ có thể ở hậu tâm bỏ trống tâm mi đại sư lập tức cẩm lên bần tăng xin đưa tiễ nghe chưa chọn câu nói Tiểu Phi chợt nghe một luồng kình phong ập tới sau lưng Sức xung ra quá lẻ Không làm sao quay lại kịp Với cách đánh thần tóc của nhà sư Tiểu Phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đực Một luồng nóng rồn ngẹt ngang nơi ngực Tiểu Phi ngương theo sức đánh của đối phương Để tung thẳng đường đi Y như một con riêng bốc gió đứt dây Thân ảnh của Tiểu Phi bắn thẳng lên giải nhà theo gió Nhà sư đứng bên trái quát lớn Đuổi theo Tâm mi đại sư khẽ lắc đầu Không cần Nhà sư trẻ tuổi họ Hắn không còn có thể chạy xa được nữa Tại sao sư thúc lại không cho đuổi theo Tâm mi đại sư cười Chính vì hắn không thể chạy xa được nữa Cho nên chúng ta không cần phải đuổi theo nữa Suy nghĩ một giây Nhà sư trẻ tuổi mỉm cười Sư thúc nói đúng ạ Nhìn theo hướng tiểu phi Tâm mì đại sư nói thật thấp dọc Kẻ xuất ra lấy tử bi làm trọng Khi có thể không làm cho người bị thương khi Tottenham hết là nên làm theo cách ấy. Từ nãy đứng xa xa nhìn căn nhà sư đối phó cho đến bây giờ, Niệm Thất mới bật cười thành tiếng. <cười> Hay đúng là kẻ xuất gia lấy tử bi làm trọng. Nếu kẻ có thay họ để giết người thì nhất định không bao giờ ra tay. Nương theo trường lực của đối phương, Tiểu Phi bắn mình lên không và lần lần hóa giải trường lực đó. Trường lực của thiếu lâm hộ pháp quả thật là hùng hậu. Tiểu Phi lướt ra gần 10 trợ mới có thể vượt đứng lại được. Và khi công mình nhảy lên một lần nữa, hắn mới nhận ra là lựa lực của mình đã bị tổn thương. Nhưng trước thương thế ấy, hắn tin rằng hắn sẽ chịu được được. Truy luyện trong giang khổ, vùng mãi trong tuế nguyệt, đã làm cho hắn trở thành một con người không phải dễ dàng ngã quỷ. Vóc thân của hắn mường tượng sắc. Màn chiều mỗi lúc càng sẫm dần, bốn phía không thấy bóng người qua lại, nhưng mỗi một tán cây, một mái ngói, phản phất y như đều có địch nhân mai phục. Bằng trường giác của thú rừng, Tiểu Phi nhận ra như thế. Thoát khỏi nơi mai phục đó, Tiểu Phi kể như là vạn hạnh. Đối với sự vây vòng, thiếu lâm và bốn người cao đệ, trong thiên hạ có thể nói là rất ít ai thoát khỏi. Không riêng nhận xét của một người, mà gần như tất cả võ lâm đều hiểu một cách khẳng định như thế. Chỉ có điều, Tiểu Phi chưa phải là muốn đi. 青山沉雨朦朧多少楼台也雨中记得当初你弄我弄车如流水马如楼尽管狂风 世界却在你眼中相逢不问为何匆匆山山水水几万冲一曲高呼歌切行泪情再会唱当其中马轻时时雨某某天夜无情地无穷高楼望端情有独钟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 Mokythi, visi 相逢不问为何匆匆山山水水几万充一曲高歌切行泪请再会唱当其咎